Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền Thật vui vẻ Đám cưới ép buộc của Thảo Nguyên đang diễn ra Mọi người ai nấy đều rồn ràng chuẩn bị mọi thứ Chạy ra chạy vào Dù muốn dù không Thảo Nguyên vẫn phải cưới chồng Nhà trai họ đang tới để rước dâu Thảo Nguyên ngồi đính lặng Mặc trang phục chiếc áo dày đỏ chói, có đính đầy hoa văn màu vàng lấp lánh, khuôn mặt buồn so, mặc cho người ta bôi kem, trép vấn, tù son và kẻ chân mày Họ làm mọi thứ để khuôn mặt được xứng tầm với cô dâu. Sau một lúc, khuôn mặt vốn đã xinh lại càng thêm xinh. Trên đầu tóc cũng tạo kiểu bông hoa và xịt lớp keo cẩn tận Chỉ càng đóng đỏ đùi lên, giờ nhìn Thảo Nguyên đã ra dáng một cô dâu thực sự. Bà Hoa là người được thuê về để trang điểm Lên tiếng khi thấy khuôn mặt của Tảo Nguyên Cô dâu xinh đẹp Sao mặt buồn so vậy Bộ lấy chồng không vui hay sao Đúng là không vui thật Khi mọi chuyện bà Hoa không biết rõ Mẹ của Thảo Nguyên cười gường một cái Rồi tắt đi nụ cười Bắt đầu giải thích hôn nhân này là do sự sắp đặt Vốn không muốn nó xảy ra Nhưng cũng phải làm thôi Bà Hoa tỏ vẻ ái ngại Khi nhìn cô châu 18 tuổi, đôi mắt ướt nhòe, bà từ tốn nói Thôi, chị đừng có nói thêm nữa, tôi hiểu, để con bé ổn định tâm lý một chút đi Mẹ Thảo Nguyên cũng thật có xử, bà muốn an ngụy con gái Nhưng nghĩ lại bao ngày trước, nó đã không chịu rồi, giờ bà có nói chị, nó cũng không muốn nghe Nhà trai họ đang mang mâm lệ tới, tất cả mọi người nhà gái ra đứng ngoài cổng để chào đón Đoàn người bên nhà trai sang trọng đến nỗi nhìn vào là đủ hiểu, họ thuộc tớp người giàu. Cha mẹ chú rể nở một nụ cười tươi khi đối mặt với cha mẹ bên nhà gái. Hai bên tay bác mặt mừng, riêng cô dâu và chú rể như hai hình nhân có mặt cho có lệ. Chú rể là một chàng trai có khuôn mặt ngờ nghịch. Trong bộ quần áo vest xám trò, mặt anh ta trắng với đôi mắt nhìn vô định. Bước tới cổng, giáp mặt nhà gái Chàng chú sẽ tỉnh bơ cúi đầu Không nụ cười Không nhìn thẳng vào mắt ai Cô dâu trẻ ngước lên nhìn Cô mặt thật của người đang cưới mình Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ngoài đời Thực sự Vì lần trước chỉ nhìn qua ảnh Cô hoàn toàn không có chút cảm xúc gì với anh ta Vẽ mặt đó Anh mắt đó Làm sao cô có thể lấy làm chồng được đây Nhưng vẫn nhắm mắt, mặc kệ Nỗi lo lắng trước chứa trong lòng Càng nặng hơn Tất cả mọi người trong xóm đều biết cô bị ép gã Họ biết nguyên nhân là do đâu Bởi thiên hạ có cái miệng rất giỏi rào Mà không cần dùng đến loa phát thanh Thế là họ kéo nhau đến Đứng ở ngoài xem Để nhìn rõ mặt chú rể Ngôi nhà bằng tôn bao kín xung quanh Khi thời tiết nóng Thì càng làm cho nhiệt độ tăng cao cha mẹ ôi Nhà trai nhà gái đứng chung với nhau Trong cái ngôi nhà như cái lò bát quái Họ dường như sắp không chịu nổi Cái quạt điện Không làm họ đủ mát Mặt mày ai nấy mồ hôi nhẹ nhại Bà Vương Mẹ chú rể đổ đầy mồ hôi Bởi chiếc áo dài kín cổ Càng làm cho bà thêm khó chịu Mồ hôi muốn trôi lớp kèm lớp vấn Đang trát lên mặt Bà lấy bàn tay của mình phe phẩy Mặt bà cười cười nói Nhà anh chị nóng quá Bên nhà gái họ ái ngại cười gượng. Dạ, anh chị thông cảm. Một chút nữa sẽ hết nóng tôi. Không hiểu bên nhà gái họ định phù phép gì mà nói lát nữa sẽ hết nóng. Không ai có thể hiểu nổi. Một anh thanh niên sách chiếc máy quạt như vừa lượm tạm ở bên nhà hàng xóm. Hối hạ cấm điện. Anh thông gia bên nhà trai lên tiếng. Bật số 3 luôn đi. Mát một chút rồi chúng ta bắt đầu. Chiếc máy quạt. Quạt hết công suất quay vù vù trong căn nhà nóng rực Cũng đỡ được ít nhiều. Nhưng ngọn gió cứ thóc vào mặt rất khó chịu. Cảnh bà tông gia, nhà giàu chịu không nổi. Gượng cười khiến cho bên nhà gái cũng phải gượng cười theo. Không thể chịu thêm được nữa. Đại diện nhà trai cũng ra đứng nói đôi câu. Kính chào quan viên hai họ nhà trai và nhà gái. Tôi tên là Lưu Văn Trung. Là ông nội của chú rể Lưu Trí Thức. Mặc dù cháu tôi hiện tại thần trí không được như bình thường, nhưng cháu tôi không làm hại tới ai cả. Cháu còn nhận biết được cha mẹ và người quen. Mong gia đình nhà gái yên tâm, nhận cháu làm con rể Gia đình bên nhà trai đồng ý, nhận cháu Thảo Nguyên làm con dâu. Tôi xin hết. Gia đình nhà gái không mấy ngạc nhiên, vì họ đã biết trước mọi chuyện. Ông Đinh Quang Hải, bà của cô dâu đền tiếng. Dạ tôi là ba cô dâu Tôi xin đại diện nhà gái Cảm ơn đại diện nhà trai rất nhiều Ngày chú nói như vậy Gia đình tôi cũng yên tâm phần nào Con gái tôi từ nhỏ Nó ít ra ngoài giao tiếp Nên cũng không lanh lợi Tuổi vẫn còn khờ dại Mong anh chị chỉ bảo nó giúp tôi Tôi chân thành cảm ơn Tới lúc sót rượu mời Bà thông gia việc quá nóng Mà mặt mày nhăn nhó Ráng uống một ngừng Rồi chẳng biết vì sao Ai nấy đổ vô mánh mắt nhìn về phía bà. Thế là bà Phương cũng phải cố gắng nở một nụ cười tươi. Tôi... tôi không quen ở môi trường nóng nực thế này. Như có phải vấn đề gì đâu. Mọi người cứ tự nhiên đi, đừng để ý tới tôi. Dạ, cực cho chị quá. Bà thông gia nhà gái ái ngại đáp lời. Thảo Nguyên khuôn mặt còn non trẻ. So với cái độ tuổi 18 Phấn má hồng cũng bị mồ hôi lấm tấm trôi đi, nhưng vẻ tươi tắn. Còn không hề phai nhạt, vì vốn chỉ, cô đã sở hữu một nét đẹp tự nhiên vốn có. Đôi mắt ưu buồn của Thảo Nguyên nhìn mẹ, rồi nhìn qua anh chú sĩ. Ánh mắt ảnh bỗng dưng nhìn cô rất lạ, rồi quay đi như một người vô tri vô giác. Tiếp đến là lúc trao của hồi môn cho cô dâu. Bà Phương mở chiếc hộp bộ vàng 24K, Trị giá một cây vàng bao gồm một đôi bông tai, một vòng cổ một lát đeo tay và cặp nhẫn cưới. Bà Phương nhẹ nhàng đeo lần lượt số vòng củ, lát tay và bông tai cho con dâu xinh đẹp Thảo Nguyên. Trong chiếc hộp có cặp nhẫn cưới, bà Phương do dự định bụng sẽ thay thế con trai, đều nốt cặp nhẫn cưới. Nhưng ông Đình Quang Hải, ba của Thảo Nguyên, vì nhớ đến nhà trai, nói cậu rể vẫn còn nhận biết cha mẹ người thân. Nên phát tài lên tiếng. Xin lỗi chị Tông Gia, tôi có ý này. Tôi muốn xem thử chú rể có thể đích thân trao nhẫn cho cô dâu không? Nghe lời đề nghị bất chợt. Cả hai bên nhà gái trai nhìn nhau có chút sườn sốt. Rồi họ nhìn anh trí thức, chú rể vẫn đứng ngẩn ngờ. Ông Lưu Minh Dũng, ba của chú rể lên tiếng. Tôi e là cháu nó không thực hiện được. Xin lỗi anh chị nhà gái, hãy thông cảm cho gia đình chúng tôi. Bà Hà mẹ cô dâu cười bảo Thôi, tôi không làm khó gia đình nữa Chị thông Gia đeo cũng được, không việc gì cả Bà Phương cũng cười cho qua chuyện Dạ phải, chị nói chí phải Bà Phương đang cầm chiếc nhẫn cưới, đình đeo cho con dâu Bất chợt ông nội chú rể ngăn cản một lần nữa Khoan, không thử thì sao biết Hôm nay là ngày trọng đại, phải làm cho đúng nghĩa lệ chứ r dễ và cô dâu phải tận tay trao những cưới cho nhậu khi nào không trao được thì cha mẹ mới giúp chuyện trao những cưới dần trở nên căng thẳng trong căn nhà kín họ lại nhìn nhau từng ánh mắt chầm chạp tưởng chừng như khúc khi mẤn độ bàương tiến lại đưa chiếc nhẫn vào tay con trai bảo nhẹ nh trí thức con hãy cầm chiếc nhẫn vàng này đeo vào tay vợ con đi bà đang nhìn con trai và niêm lặng ngược độ Cầm chiếc nhẫn bước tới trong sự kinh ngạc của rất nhiều người. Bà Phương tim đập mạnh trong vui mừng, nở nụ cười ràng sở, cầm tay con dâu chìa ra phía trước. anh mắt anh vẫn lạc hướng, nhưng vẫn trao chiếc nhẫn cưới vào tay vợ. Không gian im lặng như tờ, ai nấy nóng sực, rồi mọi người vỗ tay lốt bốt giòn tay cúp điện rồi! Một đứa trẻ kêu lên lúc này, một người chợt nhận ra cái nóng nực vì điện đã cúp Ủa, điện cấp kỳ nào vậy? Mẹ cô dâu tự hỏi, ông đội chú rỉ lại bảo. Bây giờ cô dâu đeo nhẫn cho chú rể rồi nhanh chóng làm cho xong lễ để ra ngoài đi. Thảo Nguyên cầm chiếc nhẫn hồi hộp, đeo vào tay người cô sẽ gọi là chồng. Bàn tay anh ấy ấm áp là thường, nhưng ánh mắt của anh lại lạc về nơi đâu. Thảo Nguyên không dám nhìn lâu hơn nữa, vì sợ nhầm lẫn. Sau khi tiến hành, lễ nghi trong nhà, Trước bàn thờ gia tiên, nhà trai nhà gái cũng ra ngoài để hít thở không khí trời cho dễ chịu. Mồ hôi ai nấy đều đã ướt đẫm trên lưng áo, cái nắng cũng gay gắt dưới tấm bạc màu xanh. Hai bộ bàn ghế đặt sẵn và mọi người ngồi với nhau trò chuyện. Đôi ba câu, chờ đến giờ rước dâu về. Lúc này ngoài cánh cổng, bà con hàng xóm đã đứng lại xì xào to nhỏ, làm cho phía nhà trai thì tưởng Họ lại quay lưng ra nhìn. Bà Hà ngại ngùng vào nhà say anh thanh niên hàng xóm. Chiến, trả bảo mấy người ngoài cổng đi đi. Dạ. Bà Hà, mẹ Thảo Nguyên lặng buồn thương con gái. Nghĩ đến tối nay con lại ở nhà chồng không biết sẽ ra sao. Cũng vì muốn có tiền. Nước mắt người mẹ trượt trào rơi xuống. Rồi bà nhanh chóng nén lại để chút thời gian muốn nói chuyện với con gái. Thầy đưa con gái... Đang ngồi trên chiếc ghế một mình bà lại nắm tay con. Con đừng buồn ba mẹ nha con. Chỉ có con mới có thể giúp ba mẹ lúc này. Vì nhà mình nghèo quá. Lỗi lầm là do anh con gây ra nhưng bà biết sao giờ. Có con buồn ba mẹ. Con buồn anh hai. Mẹ có lỗi với con. Thảo Nguyên ơi. Thấy mẹ rưng rưng nước mắt. Thảo Nguyên đưa bàn tay thon thả trắng ngừng lên mặt mẹ. Gạt đi những giọt nước mắt nóng hủy Mẹ đừng khóc Con lấy chồng chứ có làm sao đâu chứ Bà Hà nắm lấy tay con gái Nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngạo Mẹ cảm ơn con Hôm nay con gái của mẹ trưởng thành thật rồi Mẹ lo cho nhà người ta tới đâu rồi mẹ Đủ hết rồi con Hôm trước nhà trai Đã đưa cho mình 300 triệu mẹ lo rồi Số của hồi môn này con giữ đi Dạ Hai mẹ con bước ra ngoài Vì cũng chuẩn bị tới giờ rước dâu Hai mẹ con bà tâm sự xong chưa? Trao cô dâu cho nhà trai Bà Thảo Nguyên cười đùa khi thấy hai mẹ con bước ra Bà xui liền đáp Mẹ con phải tâm sự với nhau chứ Con gái mà anh Thế là giờ rước dâu cũng đã đến Cô dâu bước ra cổng Đứng quay đầu lại Vẫy tay tạm biệt gia đình Rồi bước lên xe hoa Đoàn xe cưới gắn hoa hồng đỏ với phải lùa màu vàng trang trọng bắt đầu chuyển bánh dưới hàng trăm con mắt của bà con lối xóm đứng ngắm nhìn. Xe di chuyển đi, Thảo Nguyên còn quay đầu nhìn lại phía sau, đàn quốc xa giận, bóng dáng những người đang dần nhỏ bé. Bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân yêu nhất. Nơi miền quê có mẹ, có cha, có ngôi nhà tôm nóng rực bao phủ. Bỏ lại tuổi thơ vùng dài, để đi lấy chồng ở cái tuổi mới lớn. Thảo Nguyên đang buồn miên man nhớ kỷ niệm đẹp đẽ có chút tiếc nuối. Rồi cô đưa mắt nhìn qua người chồng 28 tuổi, đang ngồi bên cạnh. anh mắt ấy vẫn đắm chìm trong lạc lỏng xa xăm, không nói gì. Giống như sự hiện diện của Thảo Nguyên, của vợ nhỏ, là vô hình. Đành chấp nhận, đã biết trước là như thế, thì mình còn gì nữa cho cực. Tào Nguyên từ ai ngủ chính bạn Tân. Con đường phố thị nhộn nhịp, đoàn xe cưới đẹp đẽ, sang trọng vẫn bon chen giữa lòng thành phố đồng đúc. Tào Nguyên hiếm hoi được nhìn thấy nhà cao tận như thế, cô mải mê ngắm nhìn như muốn quên đi buồn viện, quên đi cái hồi hộp đang cuốn lấy mình. Tiếng còi tin tin vang lên trong thành phố đông đúc, mùi gói bụi hòa dập lại, tạo nên khung cảnh khác là ồn ảo tấp nập người và xe, làm cho tâm trí cùng náo loạn. Chợt giật mình vì hôm nay mình làm cô dâu, sắp làm vợ người ta. Chuyển xe hòa đã dừng chân sau chặng đường dại. Người mở cửa xe cho cô dâu bước ra lại chính là bác tài. Điều ấy thật thiệt tòi với một cô dâu bởi khi về nhà chồng như một kẻ xa lạ. Người duy nhất để nắm bàn tay truyền một chút hơi ấm thân quen cũng không có. Đối với Tạo Nguyên, Giờ phút này ai cũng xa lạ Không có lấy một người thân bên cạnh Cô đứng lơ ngơ Lạc lỏng giữa cánh cổng hoa cưới nhà chồng Trên tay cầm bó hoa Rực rỡ Người trong gia đình chồng đang bước tới Ai đấy cũng vui vẻ Và tiến về phía cánh cổng Đông người nhưng tâm hồn cô dâu Thực sự cảm thấy cô đơn Vào trong đi con Bước chợt bà mẹ chồng Đẩy nhẹ thảo nguyên Bước vào bên trong Thảo Nguyên mới dám bước theo mọi người. Không gian rộng rãi, đẹp đẽ, được bài trí cầu kỳ sang trọng, đập vào mắt cô dâu trong cái nhìn lạ lẫm Điều đó càng làm cô Châu trẻ tuổi, thêm ruột rẻ. Thảo Nguyên đang đứng sửng người vì trước mắt cô là một căn biệt từ hai tầng cao cấp. Có thể nói từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới vợ, đây là lần đầu tiên. Một cô gái thồn quê mới tận mắt nhìn thấy được một ngôi nhà quá đổi giàu sang đến thế. Bất chợt bàn Tây bà Phương, nắm lấy tay của con dầu, bước vào căn phòng rộng lớn khang trang. Phía trước mặt là chiếc bàn dài được trải bởi chiếc căn trải bàn vải cấm, hòa tiết. Hai tông màu đỏ, viền trắng nổi bật. Bắt mắt và sang trọng. Thảo Nguyên đứng lạc lỏng giữa hai hài người lạ lẫm bên gia đình chồng. Không có bất cứ ai bên nhà gái để đại diện ở đây. Tảo Nguyên vẫn không hiểu được tại sao nhà trai lại áp đặt điều đó. Cô chỉ biết làm theo mọi chuyện đã sắp xếp. Giây phút bơ vơ, tưởng chừng không thể diễn tả được cảm xúc của người con gái. Đàn trọng vai trò quan trọng là một cô dâu ngay lúc này. Chỉ có cô đơn, hồi hộp, lạ lẫm và rung sợ. Điều ấy làm đôi chân bỗng trở nên nặng nề trong lòng bàn tay của Tảo Nguyên. Mù hôi đã ướt nhẹm, cả bó hoa cô đang cầm. Xung quanh không có ai để tâm tới điều đó. Chắc có lẽ họ nghĩ rằng người mang trọng trách là một cô dâu. Về nhà chồng thì ai cũng như thế. Cũng mang trong lòng cảm giác hồi hộp, nhưng hạnh phúc. Gia đình dòng họ nhà chồng, ai nấy cũng ngồi vào trong ghế. Ai nấy đều sạc sở, đẹp đẽ trong cái giàu sang, bóng bảy tình tương. Họ vui mừng tươi cười trò chuyện. Rồi nhìn đôi vợ chồng trẻ khen ngợi. Cô dâu xinh đẹp quá. Hai đứa đẹp đôi quá đi. Chú rể rất hiền. Đó là những gì mọi người dành cho vợ chồng thảo nguyên và trí thức. Chú rể được bố chồng dắt tay tới đứng cạnh con dâu. con hãy đứng ở đây nha, đứng bên cạnh cô dâu. Anh trí thức, im lặng cùng bước tới theo sắp xếp của cha. Vẫn đôi mắt nhìn đi đâu đó vô hồn. Thảo Nguyên đang đứng cạnh người chồng của mình, sự hiện diện của anh bên cạnh làm cô thêm bồi hồi khó tả. Bất chợt, lời nói của người đàn ông đại diện nhà trai phát ra, phá vỡ tâm tư rối bời của Thảo Nguyên. Xin chào tất cả mọi người trong gia đình nhà trai. Hôm nay là ngày thành hôn của cháu Trí Thức. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. chung vui chúc phúc uống ly rượu mừng của hai vợ chồng chúng cháu. Trên tay Thảo Nguyên đang cầm một ly rượu, cô nhẹ nhàng mời từ người một. Đôi bàn tay run run vẫn cố gắng tìm tỉnh, dâng hết những ly rượu. Uống ly rượu do chính tay con dâu, cháu dâu mời là Thảo Nguyên chính thức được cô dì chú bác đồng ý chấp nhận là con dâu cháu dâu trong gia đình bằng nụ cười và ánh mắt chứa đựng niềm vui. Tập tự cô dâu trẻ, như đang xáo trộn, vì giờ đây chính Thảo Nguyên Đã thực sự phải đối mặt với những gì không dám nghĩ tới Mình phải lấy người thế này sao Trong gia đình này liệu mình sống được không Chồng không nói không cười Không cảm xúc Thì buồn vui Mình biết phải nói cho ai nghe Đêm ngủ Không lẽ mình phải nằm chung giường Càng nghĩ càng lo âu hồi hộp Như tầm từ cô đang ở trong cái vòng lẫn quẩn Không thoát ra Điều đó đáng sợ biết nhường nào Không ai hiểu Tiếng nói tiếng cười vẫn rộn rã Vàng đến bền tay Dự thảo nguyên dường như không tiếp thu được Bao nhiêu Bởi vì trong lòng ngực Hơi thở đã chần trở nên nặng nề Những gì đang diễn ra ngày hôm nay Là một cuộc hôn nhân vì đồng tiền Cũng chỉ vì anh trai gây ra Mà cha mẹ cô phải khổ Liên lụy luôn cả cô Thảo nguyên đang nghĩ về điều đó lúc này tim trong lòng ngực Dường như đang mất cân bằng hơn nữa Mình đã chấp nhận Thì bây giờ mọi chuyện đến nước này rồi Không thể thay đổi được nữa Mình chính thức mang trọng trách Làm vợ người ta Một người mà mình không quen biết Những hành mẽ trong lòng Chợt tan biến chỉ còn lại nỗi lo lắng Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra Cả sống lưng cũng ướt đẫm Bước chợt tạo nguyên hít sâu Cố trấn tĩnh lại bản thân Mình phải chấp nhận thôi Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu Không có gì phải sợ cả Cuộc đời một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo khổ thì mình phải chấp nhận. Mình vẫn còn ở đây, vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời của bầu trời đất nước Việt Nam thì không có gì phải lo cả. Trong căn phòng khách, mặt cô dâu có như thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng của nó. Vì đại diện nhà trai là một ông cụ, giọng trầm phát xa. Vì chú rể đang bị bệnh, cần được nghỉ ngơi. Nên hôn sự chỉ đơn giản thế này thôi, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn cô dị chú bác đã đến chúc phúc cho cháu. Lời đại diện nhà trai vừa nói xong, một trang pháo tay vang lên và những nụ cười khả ái, ánh mắt vẫn trao yêu thương nồng nạn, ẩn chút thương xót dành cho Thảo Nguyên. Lễ thành hôn ở nhà trai cũng đã xong, mọi người bước ra ngoài cùng nhau dùng bữa tiệc chung vui. Thảo Nguyên cũng được mẹ chồng ân cần bảo ra ngoài ngồi cùng với mọi người. Lễ thành hôn đặc biệt nên không long trọng và đại nhiều khách như những đám cưới khác vì nhà trai không muốn con mình bị mọi người mang ra bàn tán. Chỉ có bà con nội ngoại đến tham dự để biết mặt cô dâu và biết con cháu mình có vợ. 2 giờ chiều, xong xuôi đâu vào đấy, những người thân được mời đến bữa tiệc, đơn sơ, ai nấy cũng đã về hết. Bà Phương lại dẫn con dâu vào phòng tân hôn. Căn phòng tân hôn cũng được trang bị đầy đủ giường chiếu mới, màu đỏ và trang trí chữ song hỷ theo đúng nghĩa của những đôi vợ chồng mới cưới. Thấy cô dâu còn e dè, bà Phương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo Nguyên rồi bảo. Con đừng có sợ, sẽ không có việc gì xảy ra với con đâu. Thằng Thước nó hiền lắm. Không sao đâu, con đã chấp nhận làm vợ thì bổn phận của con là phải chăm sóc cho chồng. Như vậy là làm tròn bổn phận của người con dâu. Mà dù còn sợ nhưng Thảo Nguyên chỉ biết cúi đầu khẽ đáp Dạ tiếng gõ cửa cùng với lời nói của một người nam tên Minh Huy Là cần về của cậu chủ phát ra ở bên ngoài Bà chủ, con đưa cậu vào đi Bà Phương liền lên tiếng Bào đi, cửa không quá Kết Cánh cửa mở ra, một người nam độ 30 Đang cùng với chú sệ bước vào trong phòng Anh kéo ghế cho chú trẻ ngồi xuống, trôi cúi đầu lệ phép. Dạ, bà cần con làm gì nữa không? Không cần, cậu ra ngoài được rồi đó. Bà Vương quay lại nhìn con trai rồi bảo. Thức, đây là vợ con, con biết không? Thức im lặng ngợt đầu, bà Phương nắm lấy tay Thảo Nguyên rồi nắm bàn tay con trai đặt lên. Hôm nay các con chính thức là vợ chồng thì phải yêu thương nhau nhé. Tạo nguyên dịch chuyện ánh nhìn qua bên người chồng của mình Xem thái độ của anh Đôi mắt của anh ngờ ngát Và cái gợt đầu ruông chảy không bình thường Giống như đang sợ sệt cô Bà Phương nở nụ cười hiền Để vơi bớt đi không khí tẻ nhạt Của cặp đôi vợ chồng trẻ Chú rể trên người vẫn mặc vest chỉnh tệ Tóc vuốt một máy mũi cao Nhìn chung vẻ đẹp trên khuôn mặt của anh hoàn mỹ Xứng đáng với cái tên Anh là một người vô cùng trí thức Bà Phương đứng chạy, đôi mắt bà nhìn con trai rồi nhìn con dâu, trong ánh mắt có niềm vui, lớn nỗi buồn đang xen Lòng tin mảnh liệt của người mẹ mong con khỏi bệnh, vì đã làm theo đúng lời thầy bói nói, phải cưới đúng của con dâu 18 tuổi, vẫn là cái đồng trinh cho con trai bà, thì may ra con bà mới khỏi bệnh. Hai đứa nghỉ ngơi nha, mẹ ra ngoài đây. Bà Phương nói xong thì bước tới, mở cánh cửa bước ra ngoài. Thảo Nguyên ngồi yên trên giường không dám nhúc nhích. Cô nhìn thân mình với chiếc áo cưới đỏ rực. Cô nhìn mình tựa như cô dâu trong phim bên tạo khi vào phòng tân hôn đang ngồi chờ chú rể. Ước gì có chiếc căn đỏ như trong phim cô tưởng hay xem để đội lên đầu cho đỡ ngại ngùng lúc này. Thảo Nguyên ngồi hồi hộp sợ hãi. Hai bàn tay cô tự đang vào nhau chặt chẽ. Giờ này mà chú rể làm gì cô? Chắc cô ngã lăn ra mà ngất tại chỗ mất. Chỉ thức vẫn ngồi nhìn cô, thấy Tạo Nguyên ngồi im như pho tượng. Anh muốn bật cười như cố miếm môi. Đúng là thật tội nghiệp quá. Anh thầm nghĩ mà buồn cho cô dâu nhà quê vì cha mẹ mà phải chấp nhận lấy anh. Công gian trở nên yên tĩnh vì cả hai người ngồi trong một căn phòng không ai nói chuyện với ai. Cái im lặng và cảm giác xa lạ khi Tạo Nguyên đang phải đối mặt chính là lo sợ. Không biết anh ta bị như vậy Anh ta có làm gì mình hay không chứ? Sao một người đẹp trai như vậy lại bị tâm thần cơ chứ? Không lẽ nhà có điều kiện mà không đưa đi khám để chữa bệnh? Giữ lại trong nhà rồi cưới vợ cho nữa là sao đây? Cái gia đình này sao lại lạ đến như thế? Họ bỏ ra vài trăm triệu để mình về đây là có thể làm cho anh ta hết bệnh được hay sao? Mình đâu có tài cán gì có thể làm được điều đó? Thảo Nguyên Bồi hồi nhớ lại chuyện cách đây một tháng trước Mà cô vô tình nghe mẹ và một người phụ nữ lạ nói chuyện với nhau. Bà có chắc con bà nó chưa từng với ai không? bên gia đình nhà trai họ giàu lắm. Họ nhất định phải tìm một cô dâu trẻ tuổi đúng 18 cơ. Như phải là gái đồng trinh. Nếu không đúng thì sẽ không thể chấp nhận. Mẹ của Thảo Nguyên khẳng định. Con gái tôi nó chưa có ngủ với ai cả. Nó chưa gặp cỡ một chàng trai nào. Tính nó nhát lắm chỉ ở nhà tôi Tôi xin cảm đoàn nó vẫn là con gái. Mẹ Thảo Nguyên khóc thảm thiết khi đứa con trai của mình phá sẵn Lại đâm người chồng thương Phải lao vào vòng lao lý Thế là số phận của Thảo Nguyên chẳng khác nào gã bán cho người ta Bên nhà họ trai lại ép buộc Không cho nhà gái bước chân Tiễn con gái về nhà chồng Gia đình cố nuốt nước mắt Đành phải nghe theo cái quy định quái cỡ đó Gã chồng nước nhà mà cứ ngỡ như gã qua Đài Loan Chẳng cho gặp mặt con khi về nhà chồng Thảo Nguyên vì chữ hiếu mà ngậm ngùi nghe theo lời gia đình Để mong gia đình mình êm ấm Trong tâm trí của cô vợ bé nhỏ xinh đẹp Thảo Nguyên đang rối rắm Trong ngàn khó hiểu Thì anh trí thức cũng đang có những nghĩ ngợi của riêng mình Bí mật mình giả là một người tâm thần Thì khó có thể nào giấu được vợ Vì em sẽ là người luôn cần kề bên tôi Khi ở chung trong một căn phòng Cùng ngủ trên một chiếc giường Em đang sợ tôi lắm Cũng bởi vì em đang tin tôi là một người có vấn đề về thần kinh thực sự. Nhưng nếu em biết sự thật, thì có lẽ em sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng tôi sẽ từ từ cho em biết. Bây giờ tôi không thể nào tiết lộ ra mọi chuyện cho người khác. Em còn quá xa lạ, nói vội vàng không phải là một cách. như tôi sẽ không làm gì để em phải sợ cả. Rồi vài hôm em sẽ quen tôi. Anh đang nghĩ cho cô, một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp hoàn hảo, Và trí tuệ thông minh như anh Sẽ biết mình nên làm gì vào lúc này Anh không nhìn cô nữa Mà vẫn ngồi ngó lơ Với ánh mắt như kẻ vô hồn Thảo Nguyên vẫn trong trạng thái sợ sịch Hai tay thòn thả Trắng ngần Vẫn đang nắm chặt lấy chiếc áo dài đỏ Lạng môi song mắp mấy còn lo sợ Ánh mắt đèn lấy Lên lén nhìn anh Người chồng của mình vẫn đang đâm chiêu Cầm cái con thú nhồi bông Nhìn nó và anh gợt gù Hình ảnh đó làm cho Thảo Nguyên từ từ quay mình Cố gắng ngồi thẳng lại Trùi cuối xuống Trời ơi Anh ta dường như không để tâm tới mình thì phải Thôi mặc kệ đi Nhưng mình sẽ ngồi đây cho đến tối hay sao Đường công bị nhốt như tù Khổ quá Trí thức tới như vậy Anh ngồi gục trên bàn giả vờ ngủ Để xem Thảo Nguyên ngồi đó hay có nằm lên giường hay không Anh gục đầu trên tay anh Thảo Nguyên không nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa Trí thức nói một câu xem trạng thái của cô như thế nào Em đừng sợ Tôi chẳng làm gì hại em đâu Thảo Nguyên giật thoát Nhích dần khuôn mặt về hướng anh không chớp mắt Nhưng vẫn không dám mở miệng ra Rồi cô quay tìm xung quanh xem ai đã nói Rõ ràng mình vừa nghe thấy ai đó nói Đừng sợ Tôi chẳng hại em đâu Anh ta không thể nói được câu đó Vậy ai nói Tức thời Thảo Nguyên nghe thấy tiếng ngáy ngủ phát ra, hai hàng lông mày cô như dính chặt lại. Hai mắt cô chớp chớp khó hiểu. Anh ta ngủ rồi kia mà, không lẽ mình nghe nhầm? Chắc vậy, mình sợ quá nên nghe nhầm mà thôi. Chẳng ai thấy được một nụ cười của người đàn ông đang chở vợ ngủ kia, đang gục trên tay, nở trên môi. Cô vợ nhỏ xinh đẹp của tôi, xin lỗi đã làm cho em hoang mang. Hai phút trôi qua, Thảo Nguyên vẫn ngồi như một pho tượng vì chẳng dám lục lọi, hay rời nửa bước chân. Cô ngồi im lặng không nói gì đến tội nghiệp, còn chồng cô giờ anh mới ngỡn đầu lên. Cộc cọc, âm thanh phát ra cùng với giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô chủ, bà bảo tôi vào tắm cho cô. Thảo Nguyên giật mình vẫn chưa thể đáp lời, thì tiếng cọc cọc lại phát ra. Tôi vào được không? Bà bảo tôi vào để giúp cô. Thảo Nguyên giờ mới dám chắc là kêu mình, nên cô đứng dậy trả lời. Dạ vâng. Thảo Nguyên đi lại mở cửa, thấy một cô gái trẻ, nhưng độ hơn mình vài tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp là mị An, người giúp việc. Cô mở tủ này, quần áo có sẵn trong đó. Thảo Nguyên bước chân lại, tới chiếc tủ gỗ quý bổng nhoáng, là loại gỗ hương quý giá. Chưa bao giờ cô có thể thấy được loại cổ nào đẹp như vậy. Chiếc tủ cũng đẹp, có mùi hương đặc biệt như tên gọi của nó Cô mở tủ ra. Trong ngăn tủ được treo nhiều bộ quần áo bà ba, vải gấm, màu sắc hài hòa, mùi thơm dịu nhẹ làm cho Thảo Nguyên ngỡ ngàng. Đây là quần áo của tôi sao? Đúng rồi, của cô đó, cô chọn một bộ rồi đi theo tôi. Thảo Nguyên khó hiểu tại sao nhà chồng lại mua nhiều quần áo cho mình. Thảo Nguyên chọn đài một bộ màu xanh rồi cầm lên tay. Nhà tắm ở lối này, cô đi theo tôi Thảo Nguyên đi thẳng theo cô gái chức việc Ra ngoài khoảng cách không xa, Mỹ An mở cửa ra Có một khoảng không gian rộng dài khác Có cánh cửa nhà tắm đàn đóng Mỹ An tiếp tục mở cửa nhà tắm đi vào trong Trước bác Thảo Nguyên, một căn nhà tắm hết sức đẹp và rộng Đệ chiếu sáng vô cùng sang trọng Thảo Nguyên ôm quần áo vào ngắm mọi thứ sạch tinh tươm Mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy Không như ở nhà Đi tạm cái nhà vệ sinh che bằng tắm bạc sách nát Ở ngoại ao Đưa quần áo cho tôi treo giúp cô Thảo Nguyên sau một hồi ngỡ ngàng Mới có thể đưa quần áo cho cô giúp việc Móc lên trên Cô ngắm nhìn cái bồn tắm đẹp Ngay trước mắt Điều viên chân tường nối giữa các không gian thật tinh xảo Chỉ là nhà tắm, nhà vệ sinh thôi Đâu cần phải sang trọng đến như thế Lần đầu tiên trong đời Thảo Nguyên mới được nhìn thấy. Mỹ An mở vòi nước, nước từ vòi chảy vào trong bồn tắm rồi bảo. Tôi giúp cô cởi bỏ bộ áo cưới này ra nhé. Thảo Nguyên câu mày nhìn Mỹ An sợn sốt. Tôi không cần đâu, để tôi tự cởi. Nhưng thưa cô, bà dặn tôi phải lo việc này. Cô không phải sợ hãi hay ngại tôi với cô là phụ nữ như nhau mà. Thảo Nguyên ngầm mừ đồng ý. Được rồi, kế giúp tôi cái phát mơ tuyên. Cô gái Mỹ An cùng giúp cô cởi bỏ bộ áo cưới Rồi tắm lưng trần của cô khơi ra Hai vai bị trệ xuống Thảo Nguyên dùng hai bàn tay giữ lại chiếc áo dài đỏ sắp lìa tân Cô quay lại bảo Cô ra ngoài đi, tôi tự tắm được Nhưng cô còn chưa biết cách thức sử dụng những đồ dùng được để đây Để tôi hướng dẫn cho cô Vậy cô chỉ dẫn đi, tôi sẽ ghi nhớ Mỹ An bước lại chỉ dẫn Đây là vòi phun sương Đây là vòi nước, có thể điều chỉnh nóng lạnh như này. Cô vặn qua phải thì nóng, qua trái thì lạnh. Cô giúp việc chỉ qua bên cạnh. Đây là tất cả các loại mỹ phẩm để tắm. Được rồi, tôi cảm ơn cô. Cô ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi. Thấy bồn đủ nước, Mỹ An mở hộp ra, bỏ cánh hoa hồng vào trong nước. Vậy cô tắm đi nha. Không cần thì tôi ra ngoài đợi. Thảo Nguyên vẻ mặt vẫn còn có hiểu với câu nói tôi ra ngoài đời của cô gái kia. như cô mặc kệ rồi cỡ bỏ quần áo và bước vào bồn tắm. Cảm giác ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa thơm thật lạ và sẵn quái. Lần đầu tiên cô được tắm kiểu như thế nước ấm, ngắm vào trong da thịt rất dễ chịu. Cái cảm giác dễ chịu chỉ đến trong vài phút thì chợt tan biến khi Thảo Nguyên nghĩ đến tối nay mình sẽ ngủ như thế nào đây? Rồi những ngày sau, liệu mình có ổn không? Thảo Nguyên hồi hộp, cũng tay quần áo ra. Cánh cửa nhà tắm vừa mở, Thảo Nguyên ngạc nhiên vì thấy cô gái giúp việc đứng đời mình, như lời cô ấy đã nói, Thảo Nguyên vẫn còn trong trạng thái vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn còn tâm lý ruột rẻ, nên vẫn không dám nói. Bất chợt cô bác gặp ánh mắt của Mỹ An đang dò xét thân thể một cách kỳ lạ. Điều đó làm cho cô bối xối. cô cũng tự nhìn lại mình xem có mặc quần áo bị ngược, lệch Hay chỗ nào đó không ổn không? Rồi Mỹ An kề mùi sát thân thể cô giàu trẻ ngửi ngửi Một ảnh động mà Thảo Nguyên không thể tưởng tượng được Chuyện gì đang xảy ra với mình Hai bàn tay Thảo Nguyên Bắt đầu co lại vì sợ hãi Rồi tiếng nói của cô gái Mỹ An phát ra Vọng vào trong tay cô bớt chợt Cô vẫn chưa gồi đầu Và thân thể cô vẫn chưa sạch Thảo Nguyên lý nhí trả lời Nhưng tôi mới cội đầu hôm qua, thân thể tôi chưa sạch, có cần kỹ tới mức như vậy không chứ? Xin lỗi, mời cô vào trong tắm tìm lần nữa. Vẻ mặt căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của Thảo Nguyên, vì thực chất cô không muốn tắm tìm lần nữa. Đôi mắt cô chớp chớp, nhìn vào bên trong nhà tắm kia, tưởng chừng như mình là một đứa trẻ, bởi vì cô đang bị người khác cho rằng mình tắm vẫn chưa sạch. Cảm xúc trong cô không biết dùng từ nào để có thể diễn tả. Vừa ngại ngùng, vừa chán nản. Cảm giác như bị áp đặt tù túng, cô cố mở miệng chống chế. Tôi đâu có bẩn đâu, mà phải tắm nữa chứ. Người tôi đâu có mùi hôi đâu. Vừa nói tạo nguyên vừa đưa cánh tay lên, ngửi ngửi để kiểm tra thân thể. Chẳng thấy hôi gì, toàn là mùi thơm từ vải tỏa ra. Một lời nói hết sức nghiêm minh. Từ miệng cô gái mị an phát ra Cô vẫn chưa sạch Tôi đang phục lệnh của bà chủ Đáng lẽ ra khi nãy tôi phải tắm cho cô mới phải Mời cô vào trong Nhưng Đôi mắt tạo nguyên lúng túng Trong vẻ mặt đang khó hiểu về gia quy phép tắc kỳ quật Mình về đây làm dâu chứ đâu phải Làm gì lớn lao đâu Mà phải rắc rối rườm ra quá mức như thế Bàn tay cô gái mị an Chịa ra, chỉ lối Mời cô bước vào nhà tắm Tạo nguyên hí tợ một hơi Từ lòng ngực nặng nề chán nản Và không thể trái lời Cô cũng bước vào trong nhà tắm Đứng nhìn mọi vật mà cô nghĩ đến Phải cởi bỏ đồ ra thêm một lần nữa Mỹ An đứng bên cạnh lên tiếng Lần này tôi sẽ tắm giúp cô Không để cô tự tắm nữa Tôi giúp cô cởi bỏ quần áo Nhưng tại sao phải làm như vậy Thực tình tôi không hiểu gì cả Có cần phải sạch nữa không chứ Lời Mỹ An tiếp tục nghiêm nghị Như lời của một người lớn lệnh Cô không cần phải hiểu đâu Tôi chỉ phục lệnh của bà chủ Làm phiền cô nghe lời tôi Để mọi việc được như ý muốn Câu đáp trả kia Không hóa giải được tắc mắc Trong lòng cô giàu trẻ Thế là bộ quần áo tạo nguyên Nhanh chóng rời bỏ khỏi cơ thể Để lại tương hình mảnh mai Không che đậy bất cứ thứ gì Làm cho cô hết sức ngựa ngùm Đôi bàn chân thoan tả Bước vào trong bồn tắm ngập nước có đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm trôi lềnh đênh tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thư thái. Đôi vai trần lửng trong bồn nước, những cánh hồng đó trôi nổi vương lên da trắng ngần, khắc lên vẻ đẹp quyến rũ, trẻ trung của một cô gái đẹp. Bảy tay nuột nà mềm mại của cô gái bị an xoa lên mái tóc, những ngón tay di chuyển vào từng đường kẻ tóc trên da đầu để làm sạch hương Những bò xà vòng trắng xóa, vệnh đầy trội rơi xuống bồn nước, vùng vải, trắng tinh, bao phủ ngập tràn bồn tắm, như tuyết mùa đông. Một làng nước ấm chảy xuống mái tóc, nước ấm tuôn chảy từ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng và thật thư tái. Lần đầu tiên trong đời cô mới được cái cảm giác dễ chịu khi được gồi đầu, ngửi hương hoa hồng, trội âm điệu nhạc không lời vang lên, ngay trong phòng tắm. Tiếp đến từ trên đôi vai xuống cánh tay, vươn lên một kết cấu nhẹ. Lỏng chuyển thành bọt miệng khi tiếp xúc với nước mượt mà trên làn da trắng muốt theo di chuyển của bàn tay cô gái Mỹ An. Chỉ là tắm tôi mà có cần điều nghệ thế không? Thảo Nguyên vứt bỏ hết xấu hổ, nằm nhắm mắt để tận hưởng cảm giác thoải mái lần đầu tiên trong đời. Toàn thân của Thảo Nguyên đang được tắm kỳ cò sạch sẽ bằng những thứ mỹ phẩm thời tượng giá cao đắt đỏ. Vừa vuốt ve thân tị cho cô dâu, Mỹ An cất tiếng trò chuyện. "Cô có cảm thấy mùi hương của keo tắm hương nước hoa này đặc biệt không?" Tả Nguyên đang thực sự cảm thấy thư giãn, cô mỉm cười rồi tò mò khẽ nói. "Loại này thơm lắm, tôi chưa từng biết đến bao giờ." Cô không biết là phải rồi, loại nước tắm này của Pháp là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu chàn đều nổi tiếng. Có mùi hương tỏa sáng như ánh mặt trời với sự hòa quyện của bốn loại hoa trắng là hương hoa nhài, hoa cam, hoa hồng, hoa ngọc lan tây, bấy nhiêu đó vẫn chưa hết đâu. Nói chung sản phẩm tốt để nâng niu và giữ ẩm làn da của phái nữ, để khi dùng cô được quyến rũ hơn, đẹp hơn. Vậy sao, thảo nào lại thơm đến như vậy. Cô đẹp thật đó. Được khen Thảo Nguyên miễn cười. Tuổi 18 cô trẻ đẹp như bức tranh. Trời phú cho Thảo Nguyên khuôn mặt thanh tố và làn da trắng hồng mặc dù dài nắng dầm sương vẫn không tàn tạ đen đúa. Mà cô 18 tuổi thật sao? Mỹ An tiếp tục hỏi. Thảo Nguyên liền đáp. Sao cô lại hỏi như vậy? Nhìn cô còn nhỏ lắm cứ như 16. Vậy sao? Thảo Nguyên mãi mê. Vừa nghe cô gái Mỹ An trò chuyện Vừa tận hưởng mùi hương thơm toan thoảng dễ chịu Mà quên bẳng đi Những lo sợ mình đang đối mặt ở nhà chồng Mà mới khi nãy Con tìm còn thổn thức khi nghĩ tới Chiếc căn tắm được trải lên vai cô Xong rồi Cô choàng căng đứng dậy Rồi lại đây Cánh trèm được phạch ra Thảo Nguyên bước vào bên trong có một chiếc giường Cô nằm lên đi Mỹ An đưa tay hướng dẫn Cô nằm lên trên chiếc giường Có ca đềm màu hồng. Thảo Nguyên kinh ngạc nói Sao lại nằm ở đây? Tôi sẽ sấy tóc cho cô rồi toa kem dưỡng da lên người cô. mái tóc được sấy cô sau đó là hương thơm dễ chịu. Bài Tây Mỹ An là lướt trên lưng thật sự quá thư tái làm giấc ngủ như mời gọi. Chiếc cầm từ trên đôi tay cô nhắm nghiền mắt mơ màng muốn ngủ. Chẳng biết cô ngủ khi nào nhưng bị Mỹ An đánh thức Xong rồi, cô mặc quần áo vào đi. Ờ, tôi ngủ quên mất. Không sao, cô thấy khỏe không? Khỏe, nhưng mà tôi không hiểu tại sao, lại phục vụ tôi chu đáo như vậy chứ. Cô đừng có quan tâm điều đó, tôi đưa cô về phòng. Cô cùng bước đi theo người giúp việc tên Mỹ An đi về phòng. Khi nãy tạm quên đi, Như giờ trong lòng cô, cái hồi hộp đang ngự trị ở lồng ngực lại tiếp tục khơi dậy. Đứng trước cửa phòng, Mỹ An gõ cửa trước khi vào Cánh cửa phòng được mở ra Bởi một nam thanh niên tên là Minh Huy Là cần về của trí thức Thảo Nguyên nhìn thấy hai người cúi đầu chào nhau Chủ anh chàng Minh Huy lên tiếng Mời cô vào trong Thảo Nguyên cùng bước chân vào trong phòng Minh Huy, người cần về của chú rể mới bước ra của chăm sóc cho cậu chú, tôi xin phép ra ngoài Rồi cả hai người là người làm trong căn biệt thự xa hỏa ấy Đã rời đi Những gì vừa diễn ra trước mắt Thảo Nguyên Thật quá kỳ lạ Cô muốn chán ngợp Khi cánh cửa phòng tiếp tục đóng lại Trí thức đang ngồi trên ghế Thảo Nguyên lại ngồi trên giường Lần này cô vẫn còn sợ Nhưng đỡ hơn kỳ nãy một chút Cô thầm nghĩ Không lẽ mình ngồi như thế này mãi sao Không biết anh ta có hiểu được người khác nói chuyện hay không Tảo Nguyên chợt nhớ tới lúc đeo nhẫn cưới. Rõ ràng là anh ta đã đeo nhẫn cho mình. Vậy là anh ta không hoàn toàn mất hết lý trí. Đúng là khó hiểu. Ngồi mệt tật. Tối nay mình nằm chung giường sao? Nửa đêm không biết anh ta có làm hại mình hay không? Chết tật, không lẽ mình thức? sau khi nãy mình không hỏi cô gái kia? Ít ra cô ấy cũng biết chút ít. Hay ngày mai, ngày mốt mình hỏi thử? Ngồi nghỉ muốn rối tung đầu óc. Chợt Thảo Nguyên thấy người chồng của mình đứng dậy rồi anh đi ra cõi phòng Anh ta đi đâu thế? Mà mình cũng ngủ ghê nhãn ta thì ta muốn đi đâu chả được chứ Thấy không có ai trong phòng Thảo Nguyên bước lại cánh cửa hé mở nhìn ra ngoài Nhưng không thấy anh ấy đâu cả Thảo Nguyên lại tới bàn xem những đồ trang trí được tạo nên từ nghệ thuật ghép giấy Đẹp thật, không lẽ anh ấy tài hoa như vậy sao? Rồi cô nhìn vào cung ảnh Thấy ảnh bé trai tầm 12 tuổi đứng cạnh nhau, không lẽ một trong hai người đây là nấy sao? Còn người còn lại là ai? Nhìn có vẻ lớn hơn. Nghe tiếng mở cửa phòng, Thảo Nguyên vội bước lại giường ngồi im lặng. Cánh cửa hé mở, tiếng bước chân cùng với chồng nói của bà Vương là mẹ chú rệ vang lên. Con nghỉ ngơi một chút đi ra ngoài làm gì? Hôm nay con đã có vợ rồi thì phải ở trong phòng cùng với vợ chứ. Trí thức ngồi vào chiếc kế cành chiếc bàn. Mặt anh ngẩn ngơ, thoáng nhìn mẹ. Trội hé môi cười, nụ cười đó thật bân quơ làm sao. Nụ cười không thể hiện niềm vui, cũng chẳng thể hiện nỗi buồn của một kẻ chán đời. Ánh mắt lờ ngờ, di chuyển chậm thật chậm, một cách vô hồn. Ánh mắt ấy tuyệt nhiên, không hề nhìn vào mắt người đối diện. Đúng là một người không bình thường thật rồi. Tạo nguyên giàu biết là thế rồi, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng, buôn lời từ tận sâu trong đáy lòng. Bà Phương bước lại giường ngồi cạnh con dâu và nắm lấy bàn tay của con dâu nở một nụ cười thân tiện hỏi Khi nãy Bì An có làm cho con hài lòng hay không? Nhắc đến lúc tắm làm cho Thảo Nguyên đưa mắt nhìn mẹ chồng trùi khẽ đáp Dạ con vẫn thích tự tắm hơn Hôm sau mẹ không cần phải cho người phục vụ chu đáo như vậy đâu Con rất ngại Thấy rõ sự ruột rè của cô dâu trẻ Bà Phương vẫn bình tạng nói Do con chưa quen tôi, con cứ tự nhiên đi, ở đây là như vậy, con đã là người trong nhà trụi thì phải như thế. Con có muốn làm trái cũng không được đâu. Nghe vậy cô chỉ biết ngước lên nhìn trụi cúi đầu, không dám nói gì nữa. Mặc dù vẫn còn thắc mắc khó hiểu, tại sao mình được chăm sóc kỹ càng đến như thế. Sau giây phút im lặng, bà Phương quay nhìn đứa con trai tuổi 28 vẫn khiến cho bà đau lòng. Rồi mới quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt của con dâu Bà nhìn thật lâu vì giờ đây Thảo Nguyên đã ngồi im không nhúc nhích Bà mới thật sự nhìn được rõ hơn Từ đường nét thanh tú trên khuôn mặt Đúng là rất hài hòa Rất đẹp Làn da trắng hồng mịn mạng Đẹp thật Không biết đã đạt được yêu cầu chưa Lúc ấy Bà chỉ xem qua ảnh không rõ lắm Chuyện còn trinh nguyên thì chắc có lẽ vẫn còn Vì mẹ cô bé Đã chắc dự định đóng cột Hàng xóm họ hàng cũng nói rằng cô bé không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài người nhà. Nhớ tới lời bà thầy bói nói rằng người con gái ấy phải có bốn nét phú quý. từ tráng, lông mậy, mắt, mũi và gò má không được cao thì con trai bà mới hóa chạy được tai ương, đã khiến con trai bà thành ra như thế. Ngồi lặng lặng ngẫm nghĩ, trùa bà Phương lại nhìn cô con dâu thêm một lần nữa để soi xét xem có đúng như thế không. Trong mắt bà chỉ thấy rằng cô dâu là một cô gái có khuôn mặt đẹp, từ đôi mắt đến bờ môi, còn chuyện coi tướng số thì bà không rành, vì bà không phải là thầy bói. Thảo Nguyên là một cô gái, bà Phương đã cho người đi tìm rất vất vả. Chỉ vì cô là một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo, nên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm, sau khi tìm kiếm rất khó khăn. May mắn tay, nhà Thảo Nguyên đang cam khổ vì vỡ nợ. Giống như lời cầu khấn của bà Phương Được đáp ứng Nên mới có thể tìm một người con gái Đúng như ý muốn Vì tin lời tài bói Phải bắt buộc cưới vợ cho con trai vào tháng 6 Nên bà Phương mới vội vã Ép cưới cho bằng được Vào đúng tháng 6 mùa hè nóng bỏng Mà vẫn chưa kịp Cậu biết con bé đã đạt chuẩn chưa Cưới thì cũng đã cưới rồi Nhưng để chắc Mình phải dắt con bé tới chỗ bà tài đồng Xem trực tiếp Để tối này đã Thế là bà Phương nuôi ý định đêm nay, sau khi bữa cơm, xong xuôi, bà sẽ đưa con dâu đi có việc riêng. Cái im lặng cùng vén mắt mẹ chồng, cứ như đang dò xét mình một cách kỳ lạ. Thảo Nguyên lại từ dưng cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cô chẳng dám hỏi tại sao mà chị im lặng, lòng bàn tay lại toát mồ hôi và con tim trong lòng ngực đập tình thịt. Bất chợt bà Vương đưa tay lên tráng Thảo Nguyên, vệt mồ hôi đã ướt đẫm. Thảo Nguyên giật mình né tránh Vẽ mặt hoàng hút Bà Phương nhoảng miệng cười Con đã cảm thấy bất an điều gì sao Đôi môi trái tim nhỏ nhắn Mấp mấy đáp Dạ con Thảo Nguyên Con mới về đây nên cảm thấy xa lạ vậy thôi Con cứ bình thẳng mà sống Tôi con nghỉ ngơi đi Mẹ con mình nói chuyện sau Bà Phương định bùng dằn dò Những điều mà Thảo Nguyên cần phải làm Khi về làm dâu làm vợ Đương nhiên là có trọng trách dành cho cô Như bà thấy cô còn giàu có vẻ tâm lý bất ổn Nên chưa thể nói Bà đứng dậy đặt tay lên vai cô Một cách động viên Rồi an ngủi nhẹ nhàng Cái chạm tay từ mẹ chồng như xoa dịu đi Chút ít trong lòng thảo nguyên Hôm nay là ngày cưới Cả hai cũng đã mệt mỏi Tạm thời mẹ gác lại những chuyện mẹ muốn nói Còn nhiều thời gian để con có thể tìm hiểu Và hòa hợp với gia đình mới Thôi con nghỉ ngơi chút đi Mẹ đi ra ngoài Dạ vâng Sau khi mẹ chồng ra khỏi phòng Căn phòng tân hôn trở lại cái im lặng vốn có của nó Hôn nhân không có tình yêu Đến với nhau vì đồng tiền Vì một điều trắc ẩn đằng sau đó Tảo Nguyên ngồi một chỗ Mệt cũng chẳng dám ngã lương Cô tự hỏi mình Tại sao lại khổ đến như thế Cảm giác tù túng Tiếp tục vây lấy cô không thôi Khoảng cách, nghĩ về cha mẹ thật xa. Xa đến nỗi, tưởng chừng như nửa vòng trái đất. Tạo Nguyên bắt đầu nhớ mái nhà tôi đơn sơ, nhớ khuôn mặt gầy gò của mẹ. Nhớ cả những điều đơn giản là giờ này ở phía sau hè, có ánh mặt trời đang dần cuốc núi. Cô nhìn qua lớp cửa kính về nổ cửa sổ, khoảnh khắc trời đang chuyển tối giữa ngày và đêm. Hoàng hôn đã tắt ngấm từ bao giờ, nơi quê nhà vắng ngai ngắm hoàng hôn. Khung cảnh qua một lớp kính không rõ lắm, mà cô vẫn cố nhìn là ánh đèn lóe sáng đầu đó xa xa. Tâm trạng thật buồn bã, nhất là lúc này cô nhớ mâm cơm với cả nhớ con cá lồng tông kho khô mặn mặn. lòng trống trái vô cùng và nỗi buồn trên khuôn mặt lại hiện lên. Khóe mắt đã đồng lại một giọt nước mắt sẵn sàng rơi xuống. Trong hốc mũi đỏ ưỡng, vương một nỗi buồn sâu. Của một người con gái Lần đầu tiên trong đời xa cha mẹ Cộc cộc Kiến cỏ cửa nhanh chóng xóa tay đi Nhưng vướng bận trong lòng Tạo Nguyên đưa tay vội lau nước mắt buồn bã Cửa phòng mở ra Cô gái mị an xinh đẹp bước vào cúi đầu nhẹ nhàng rồi bảo Mời cô với cậu xuống bếp dụng bữa tối Tạo Nguyên đứng dậy ngước nhìn cô gái trước mặt Rồi nhìn sang người đàn ông là chồng mình Thấy anh vẫn như không nghe thấy Ánh mắt cô nhìn Mỹ An như muốn hỏi Thoáng chút ngập ngừng Thảo Nguyên thở một hơi Lấy hết dụng khí mới mở miệng lý nhí Vâng tôi xuống ngay Như còn chồng tôi Tự xuống hay là Bà chủ bảo đích cô phải dẫn chồng xuống bếp Mỹ An vội vàng bước ra ngoài Để cô dâu trẻ ngập tràn nỗi lo lắng Sợ hãi Nhưng tôi không dám Thảo Nguyên nhìn anh Cô khẽ quay người lại rồi tim trong lòng ngực bị cò thắt. Cô nhìn trong căn phòng chỉ có hai người, nuốt ngầm nước bọt, rồi Thảo Nguyên cố gắng mở miệng ra. Anh... anh gì đó ơi? Anh có nghe tôi nói gì không? Công gian vẫn im lặng như tờ, mà đôi tay cô đã bối rối, cô chớp mắt liên tục vì cô biết phải làm thế nào. Hình như anh ấy tên thức thì phải, mình kêu tên tựa xem sao. Thảo Nguyên tiếp tục kêu sau khi nhớ tên. Anh Thức ơi, anh xuống ăn cơm đi kìa. Anh đưa mắt nhìn trộm cô vợ, thấy cô đang cúi đầu, vẽ mặt bối rối đến tội nghiệp. Bất ngờ tạo nguyên nhìn qua anh, hai người nhìn nhau, cô ngỡ ngàng không tin nổi, hình ảnh mình vừa bắt gặp, là ánh mắt của anh rất đổi bình thường. Hai hàng lông mày cô cau lại, rồi khó hiểu. Anh ấy nhìn mình sao? Lạ thế? Lúc này trí thức đã nhìn về hướng khác, như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn chồng mình thêm lần nữa, Mạnh dạng hỏi Anh nghe tôi nói chuyện đúng không? Trí thức lắc đầu Tại sao anh ấy lại lắc đầu chứ? Bỗng dưng cơ sợ hãi Trong cổ tàn biến Cô tiếp tục trò chuyện Này anh có muốn ăn cơm không? Lúc này thì anh gật đầu đáp Thảo Nguyên lầm bầm trong miệng Với đôi mắt tròn xe Vẽ mặt của một cô gái thông minh Nhìn mình sửng sờ rồi lại lắc đầu gật đầu Ý anh ấy là Không nghe mình nhưng muốn ăn cơm sao? Tạo Nguyên há miệng ra, ánh mắt cô chứa đựng ý cười. Ý anh là anh muốn ăn cơm đúng không? Cộc cộc, tiết gõ cửa cùng với tiếng nói của mình hùy phát ra. Mời cậu chú cùng với cô xuống chụp bữa tối. Vâng ạ tôi xuống ngay. Tạo Nguyên mở cửa ra, chỉ ngón tay cái ngược về phía trong phòng, ý muốn hỏi trí thức. Anh bảo anh ấy ăn cơm đi, tôi không biết làm cách nào hết. Cô đi xuống trước đi để tôi. Thảo Nguyên mừng quýnh lên. Cô bước vài bước thì đến phòng khách. Cô nhìn mọi thứ trước mắt khi đã lên đèn. Thật đẹp vì cứ ngỡ như một cung điện lòng lẫy. Lúc trưa người đông, cô sợ nên không nhìn kỹ. Đến giờ không có ai cô mới thấy đẹp quá, tự như mình đang mơ. Nhà đẹp quá, giàu thật đấy. Bước chợt một bàn tay đặt lên vai cô cùng với giọng đói đàn ông. Em dâu, sao con xuống bếp ăn cơm? Dạ, em... Đi theo anh xuống đây. Người đàn ông ấy tầm trên 30 dưới ba lâm, vóc dáng cao ráo. Vẽ mặt sáng sủa đẹp trai, anh ta sải bước đi xuống phía dưới. Thảo Nguyên đứng như trời trọng rồi giật mình, cũng bước nhanh theo người đàn ông đó đi xuống. Bước xuống dưới dàn bếp, vẫn không thấy ai cả. Cô nhìn qua bên kia, thấy có hai người đàn ông đang ngồi trong đó. Cô nhận ra người đàn ông cao ráo khi nãy, đã đặt lên vai mình. Cô gái đứng lặng im một lúc, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của mọi người. Những gì trước mắt Thảo Nguyên là không gian rộng rãi, xa hoa, sang trọng đang phơi bậy. Ánh sáng lùng lình nổi bật từ chiếc đèn pha lê thả trần, đẹp hút hồn, làm đôi mắt Thảo Nguyên không muốn rời khỏi. Cô ngước lên rồi suy xoa, âm thanh từ miệng cô phát ra như tiếng gió khe kẻ vì kinh ngạc. Đôi mắt cô dò từ nơi, ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ trước mắt, như không thể nào tin nhà bếp. Mà có thể sang trọng đến như thế Cô chạm tay vào một chiếc ghế gần với mình nhất Bộ bàn an kiểu cách cổ điển của châu Âu Từng đường nét hoa vang nổi bật Màu vàng sang trọng Tôn vinh những giá trị Của những vật dụng đắt tiền Và được xếp ngay ngắn Đẹp mắt giữa giang bếp Trên bàn đã sắp xếp những cái bát Màu xanh ngọc sáng bóng theo từng chỗ ngồi Thảo nguyên kinh ngạc Tất cả những gì ở đây quá đẹp Thật đối lập với gia đình cô Nghe tiếng động từ phía sau Thảo Nguyên quay người lại đứng kép vào một góc Minh Huy đi cùng với trí thức Bước dần đến bàn ăn Và anh được cần về chăm sóc Cho ngồi như một đứa trẻ Vừa lúc đó Ở bên trên cầu thang Bà Phương cùng với chồng bước xuống Rồi phía trên một người phụ nữ trẻ Bụng đang mang tay Cẩn thận bước xuống cùng với một đứa trẻ con Là bé gái tầm 5 tuổi Ông cụ là ông nội của chú rể cùng đi xuống Tất cả mọi người ngồi vào trong bàn ăn. Tất cả là 8 người tính luôn cả cô dâu. Ngay tức thì một người thanh niên bê thức ăn, đặt lên bàn, hết món đầy tới món khác. chợt kín hết cả chiếc bàn. Chúc ông, cô, chú và anh chị ăn ngon miệng à. Ông Lưu Minh Bách, ba của chú rể lên tiếng. Cả nhà ăn cơm đi nhé. Những món ăn xa xỉ được bày biển đẹp mắt, mùi thơm ngây ngất, ai nấy cầm đũa cắp thức ăn. Bà ồ cơm nóng được đặt lên bàn Cho các thành viên có thể tự lấy được dễ dàng Trong lúc ăn cơm Không gian im lặng Chỉ phát ra âm thanh của sự va chạm Hoạt động trên bàn Thảo Nguyên thấy lạ tường và có hiểu Cô nhìn qua chồng mình Anh ngồi múc thức ăn Ăn rất tập trung và ăn nhanh Thảo Nguyên Ăn đi Mẹ chồng cô nghiêm nghị nhắc nhở Tự dưng Thảo Nguyên thấy Bà mẹ chồng này cũng kỳ lạ quá Lúc không có ai, bà dịu dàng hơn là những lúc đông người như thế. Thảo Nguyên cảm thấy công khí bữa cơm có phần ngột ngạc, tôm nghiêm. Cô bất chợt nghỉ hay là mỗi gia đình mỗi khác. Rồi Thảo Nguyên cũng gấp thức ăn và tập trung ăn như bao người khác. Bữa cơm diễn ra 30 phút cũng đã xong. Mọi người đứng chạy rời bàn. Minh Huy đi chú rể về phòng nghỉ ngơi. Thảo Nguyên vừa ăn xong, cô nhìn vào bát đũa trên bàn. Mẹ chồng cô liền bảo... Cô không phải dọn đâu con lại rửa tay rồi lên phòng đợi mẹ đi Tạng Nguyên chẳng biết làm sao Cũng nghe theo lời bà mẹ chồng Cô tới rửa tay rồi đi về phòng mình Cô bước về đến cửa vì lo lắng Nên cô bước chân chầm lại Và đi nhẹ nhàng hơn Gần tới cánh cửa căn phòng Cô không dám gõ cửa mà đứng bên ngoài Thôi Cậu ra ngoài đi Cô nghe có tiếng nói khe khe bên trong Giọng lạ không giống với giọng của Minh Huy Tạo Nguyên khó hiểu Ai nói vậy không lẽ là chồng mình Rồi giọng nói của mình hủy đáp Dạ cô để vợ tôi giúp nhé Cô ấy vẫn còn lơ ngơ lắm Vợ tôi chắc sắp lên rồi đó Đi ra ngoài đi Vâng, rồi Phải nói là dòng của ai người rất kẻ Chỉ có tai tính như Tạo Nguyên Mới có thể nghe thấy Trong lúc Tạo Nguyên còn đang đặt dấu chấm hỏi Trong đầu thì cánh cửa bất chợt mở ra Hai mắt chạm nhau trong ngỡ ngàng Minh Huy giữ thái độ bình thẳng bảo Ờ cô vào trong đi Dạ Vừa bước vào phòng Đầu tiên Thảo Nguyên đưa mắt Nhìn chồng mình Vì đang khó hiểu tưởng anh không thể mở miệng ra với ai Hóa ra lại nói rất tỉnh táo Cô vẫn thấy anh không bình thường chút nào Nhưng mà rõ ràng Đã nghe nói chuyện kia mà Cô lại vừa ngồi xuống vẻ mặt đâm chiều với chuyện lạ Vẫn không tài nào có thể hiểu nổi Cốc cốc Mẹ đây Thảo Nguyên Cô mở cửa ra hỏi Dạ cô đây mẹ Cô mở tủ lấy cái váy xanh mặt vào Rồi đi công chuyện với mẹ một lát Dạ nhưng mẹ định đưa con đi đâu vậy ạ Con cứ thay đồ đi Mẹ ngồi chờ con ở phòng khách Thảo Nguyên Tới mở tủ ra lấy chiếc váy Cô thấy cả mười mấy cái Vẫn không hiểu mô hồi nào mà có sẵn Thảo Nguyên ngó nghiêng không biết phải tay đồ thế nào Vì sợ chồng thấy Khổ tay Phía tay phải cô rõ ràng Có lối đi vào nhà vệ sinh riêng Nhưng cô không hề biết sự có mặt của nhà vệ sinh ấy Thế là Thảo Nguyên bối rối Cứ quay qua nhìn chồng Mời cởi đồ ở đây Anh ấy nhìn thấy thì sao đây Khổ thật đấy Nhớ tới nhà tắm rộng Ở bên ngoài lúc trưa Cô ôm đồ mở cửa bước ra Khi dọc theo hành lang rất gần thì cùng đến. Nhà tắm đó nằm khuất bên trong và cô đứng nhìn vào thấy sợ vì không có bóng người. Cô phải tiến vào để thay đổi thì bất chợt chiếc đèn tự phát sáng bật lên. Thả nguyên giật mình ruông cả tay chân, tim đập loạn xạ, hoảng hốt vì tưởng ma. Cô đứng trồn chân nhìn trước nhìn sau rồi mở. Mèo meo bỗng dừng có tiếng mèo kêu lên, cô sợ hãi hơn. Cô la lên một tiếng vì có một bàn tay đặt lên vai Cô chủ Cô đừng tự tiện ra ngoài như vậy chứ Thấy Minh Huy Cô vơi bớt nỗi sợ Nhưng trên mặt vẫn còn tái ngắt Minh Huy nhìn trên tay cô rồi hỏi Cô định tay đồ sao hay đi tắm Tôi thay quần áo Vì mẹ bảo cực phải ra ngoài Về phòng cô mà thấy Sao phải ra tận đây đêm hùng tốt nhất ở lại phòng đi ạ Thực lòng Minh Huy không hề biết Cô giàu trẻ kia Không biết trong phòng có phòng vệ sinh riêng Tảo nguy thì không dám nói Vì mình là vợ Thì có gì phải trốn Cô lưỡng lự trôi cúng về phòng mình Và liều mạng đứng cạnh chiếc tụ Để tay chiếc váy kia Không biết bà ấy bảo mình đi đâu nữa Khổ thật Thân thể cô vợ nhỏ đẹp Nhưng trí thức đành phải ngó lơ Anh vẫn im lặng Vì không thể mở miệng nói chuyện được Giờ này mẹ còn kêu vợ mình đi đâu Không ai cho anh một câu trả lời lúc này Nhưng anh biết mẹ anh thương người nên không nghi ngờ gì điều xấu. Thảo Nguyên, xong chưa con? Nghe mẹ chồng gọi cô cũng trả lời. Dạ, cô xong ngay đây hả? Cô mở cửa bước ra, thấy bà đã ăn mặc kín cổ. Ta đi thôi. Mẹ chồng nàng dâu ngồi lên xe ô tô. Đến một nơi tầm 15 cây số Chiếc ô tô dừng lại, tài xế của bà bảo. Bà cứ đi đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe. Khi nào xong thì gọi tôi. Bà Phương cùng với con dâu đi vào trong ngõ hẻm tầm 200m Đứng trước cánh cổng sắt chờ người mở cửa tạo Nguyên lấy hết can đảm rồi hỏi mẹ Mẹ ơi mẹ đưa con đến nhà ai vậy mẹ? Không có gì đáng phải lo Có tí việc tôi Câu trả lời cũng bằng không Để hồi hộp lan tỏa Phương trên đôi mắt Một cô gái tuổi 18 xinh đẹp Một người đàn ông mở cổng cho cả hai Ông ấy nhìn xung quanh như đề vòng kiểu gì đó Bước vào căn nhà cất theo kiểu cổ xưa Hình chữ L Có tận 3 cái cửa chính Nền xi măng đen xị chứ không lót gạch men bóng bẫy Bên ngoài họ tắt đèn tối ôm Đi vào bên trong thì ngọn đèn Cũng lưu mờ Thảo nguy thấy kỳ lạ Vào trong đây đi Tiếng nói của một người phụ nữ độ tuổi 40-45 phát ra Bà Phương phải tay ra hiệu cho con dâu Đi theo chân Và tấm rèm đỏ chót lên Và đi vào trong toàn là những ngọn đèn đỏ lòe Nhìn rất ma mị Bà thầy bói ngồi xếp chân Ánh mắt cùng với vẻ mặt của một người Có tính hiền lên Bà bảo Ngồi xuống cả đi Hai mẹ con ngồi kiểu bó cuối Ngay trước mặt bãi Thế là bà thầy đứng dậy đi tắt máy nén hương Miệng lắm bẩm chữ tay chữ tàu gì đó Thảo Nguyên không thể nghe thấy Sau khi đọc khấn Bà thắp hương Ở mấy nây trên và dưới Xung quanh bà toàn là lá bùa màu vàng Rồi màu đỏ Có cả hình nồn trong rất dị Tim trong ngực Thảo Nguyên đập nhanh hơn Cô cảm thấy u ám ghê gớm Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Rồi bà tay đó nhìn cô chầm chầm Lấy cái khăn phẩy phẩy trước mặt cô Mà Thảo Nguyên cũng không hiểu Rồi bà ngồi như kiểu ngồi thuyền Hai người nhắm mắt lại Phút chốc bà ngáp mấy cái Như người mới ngủ dậy Sau khi làm màn động lạ, bà nói chồng trong veo như đứa trẻ. Cô tên là Đinh Thị Thảo Nguyên, nhà ở Thôn Yết. Cô có bốn tướng phú quý trên khuôn mặt, sở hữu khuôn mặt đạt tiêu chuẩn cân đối. Tuy nhiên muốn hóa giải mọi tai ương, thì cô cần phải cùng với chồng ân ái vào đêm mồng một. Nhất định như vậy, nếu cô không hóa giải được, một là chồng cô chết, hai là cả hai cùng chết. Bà Phương cùng với Thảo Nguyên trung sợ. Cả hai mẹ con mồ hôi đổ đầm địa khi nghe bà thầy kia phán. Mẹ chồng và nàng dâu nhìn nhau trong sợ hãi. Thảo Nguyên không dám mở miệng. Bà mẹ chồng cất giọng, run ruông hỏi. Cô ơi, chỉ còn có hai hôm nữa là mùng một. Vậy phải thực hiện vào mùng 1 tới đây hay sao hả cô? Bà thầy mở mắt lên. Nhìn vào mặt bà Phương đáp lời rất dứt khoát. Đúng, càng sớm càng tốt. Như con trai còn tâm trí nó không ổn Làm sao có thể Đôi mắt sâu tẩm của bà Phương Đang chứa đầy sự lo lắng Tim bà giờ đập mạnh đến nỗi Thấy rõ cả nhịp thở Bà vội vàng hỏi tiếp Vậy thưa cô Là không còn cách nào khác để hóa giải nữa sao Bà Tài Đồng kia liền đáp Không Thực hiện được hay không là chuyện của mấy người Làm sao thì làm Tự động não mà nghỉ cách Các người không làm theo Tì họa tự đến tự chịu tôi Càng nghe Thảo Nguyên càng khó hiểu Từ chừng đang yên đang lành Bị mẹ chồng đưa đến đây Để nghe những lời nói lạ lùm đến khó tin Cô nhìn qua mẹ chồng Thấy khuôn mặt bà ấy Ánh trèn đỏ phản chiếu Vẫn thấy được vẻ lo lắng hiện lên Bàn tay bà cũng nắm chữ vào nhau Để vơi bớt đi hoang mang Bà Tài Đồng kia vẫn ngồi đối diện Nhìn thẳng vào bà Phương nói tiếp Tôi nhắc là chuyện này không được tiết lộ cho người khác biết Nếu không làm đúng theo lời tôi nói Mọi chuyện có thể khôn lượng Hậu quả thì cô tự hiểu Nhớ đấy Về nhà không được nói với bất cứ ai Cứ âm thầm mà thực hiện thôi Dạ con đội ơn cô nhiều lắm Mặc dù Tạng Nguyên chưa bao giờ đi xem bói như thế này Lần đầu tận tay tận mắt Nghe bà tầy bói nói chuyện kinh dị như vậy Trong căn phòng kín Xung quanh hát lên Màu đèn đo đỏ Làm cho khuôn mặt sáng đỏ Đến ghê rợn Lại nghe những lời nói chết chóc Rồi đặc biệt bí mật không cho ai biết tâm trí cô chẳng biết mình có nên tin hay không Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cô sợ Và không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tại sao bà mẹ chồng lại đưa cô đến Đủ thứ chuyện là lùng bí ẩn Mà cô dâu nông thôn Còn ngơ ngát không hiểu ra Bà Phương chẳng biết nói sao Nhưng lo lắng quá bà lại bảo Vậy con sẽ cố gắng Con cảm ơn cô Bà lấy bao phong bị ra tay ruông ruông Bà đặt vào cái địa trước mặt Con xin gửi cô Đội ơn cô đã giúp con Tự dưng bà thầy lại ngáp dài Rồi khẽ giật mình Giọng nói của bà trở lại như lúc trước Bà đẩy phong bao ra xa Lần này tôi không nhận tiền Khi nào mọi chuyện êm xui Thì tới đây tạ lễ sau Bà Phương là người dư tiền nên vẫn ngại Bà không dám lấy lại Dạ cô nhận giúp con đi Lần sau con sẽ đến tạ lễ Bà Tây kiên nghiêm giọng bảo Cô hiểu tôi nói gì không Cầm tiền mang đi đi Thế là bà Phương cũng đưa tay Lấy lại tiền Rồi hai người cúi đầu chào bà Tây đồng Đội ơn cô con về Cả hai người mẹ chồng con dâu Cùng bước ra khỏi căn phòng đó Đoàn đường đi từ trong hẻm đi ra Bà Phương vẫn chưa thể nào nguôi ngoai Lời nói đầy ám ảnh Đôi chân bà vì thế Mà bước đi loàn choạn đứng không vững Bà với tay nắm chặt lấy tay con dâu Tạo Nguyên thấy lạ Cũng sợ nhưng cô chẳng hiểu chuyện gì cả Mặc dù như một mớ hỗn độn mơ hồ Không hiểu được đầu đuôi câu chuyện như thế nào Cô vẫn cố gắng Gạt bỏ đi cách suy nghĩ Về lời nói ám ảnh kia Để nghĩ đến cha mẹ mình Giờ họ vẫn đang lo lắng cho cô Ngồi trên xe ô tô Tậm chí Tạo Nguyên bất an một Thì bà mẹ chồng còn lo lắng tới mười phần Bà rất tin vào điều đó Bà sợ con trai bà đoạn mệnh Như lời thầy kia nói Lòng ngực người mẹ nặng trịch xuống cả đường đi Giờ bà phải tìm cách nào Cho con bà có thể ngủ với vợ nó đi Bà Phương bắt đầu gom lại Tất cả những câu chuyện lạ lùng Mới thấy rằng Nó liên kết với nhau Thảo nào Phải tìm gái còn trinh nguyên Phải đẹp Phải làm sao thế nhỉ Rốt cuộc nguyên nhân Đã làm thằng thức thành ra như vậy Là gì Rõ ràng công danh sự nghiệp nó vẫn đang rất tốt Bà không tài nào có thể hiểu nổi Tiếng thở dài phát ra khi tâm trí não nị rối rắm và mệt mỏi Trời xe có tài xế riêng Nên bà không tiện nói chuyện riêng với con dâu nên phải nín lặng Bất chợt Thảo Nguyên hỏi Mẹ à, tại sao mẹ lại đưa con đến đó? Bà nhanh chóng đặt tay lên mùi con dâu để ra hiệu Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với con sau Bây giờ có phải lúc Nghe mẹ chồng nói có vẻ nghiêm trọng, cô cũng im lặng. Về đến nhà vừa bước xuống xe, bà vương liền dặn dò con dâu. Mọi chuyện trong đêm nay, con không được nói cho bất kỳ ai nghe. Ai có hỏi gì cũng đừng nói gì cả, con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Con vô, rồi đi tẳng vào phòng ngủ đi. Nhớ là đừng có để cho chồng con chạm vào người nghe chưa. Bà Phương vẫn nhắc chừng vì hôm nay vẫn chưa phải là mùng 1 Bước vào trong căn biệt tự rộng lớn Mỹ An bước ra chào đón. Dạ bà chủ và cô chủ đã về rồi sao ạ? Ông ấy đâu? Dạ ông đang ở trong phòng. Ông có tìm cô không? Bà Phương hỏi chồng mình Mỹ An khẽ nói vào tay. Nãy giờ ông gọi cho bà hỏi bà đi đâu con nói không biết chỉ biết bà ra ngoài thôi. Ừ cô đóng cửa rồi đi ngủ đi. Dạ Cái hồi hộp lại trỗi dậy trong lòng Thảo Nguyên Khi phải đối diện với chồng mình Trong một căn phòng Giờ có phải ở phòng đó Thì cô chẳng có nơi nào để có thể ngủ cả Hiếp một hơi lấy can đảm Thảo Nguyên cũng đậy cửa bước vào trong thấy chồng đang ngồi trên chiếc ghế Anh cúi đầu làm gì đó Rất chầm chú Thảo Nguyên không dám lại gần xem thử Cô chẳng biết làm gì Ngoài lên giường Lần này cô nằm xuống chứ không thể ngồi như cả ngày hôm nay Mặt anh làm gì thì làm. Thảo Nguyên đắm chặt tay lên bụng rồi nhắm mắt lại khi nỗi lo lắng vẫn còn đó. Cô vẫn chưa thể ngủ mặc dù đôi mắt đã rất buồn ngủ vì đêm qua. Cô không thể ngủ nổi khi biết mình sắp làm cô dâu của một người tâm thần. Đôi mi dính chặt lại vì thiếu ngủ, vì mệt. Nhưng chờ cơn buồn đi vệ sinh lại ghé qua. Thảo Nguyên đành phải ngồi dậy định buồn ra ngoài nhà vệ sinh. Cô không thể nhìn cả đêm. Nên cùng bước ra đến cửa Đang định đẩy cửa thì cô nghe giọng nói phát ra Em đi vệ sinh trong này đi Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Cô quay mặt lại nhìn anh sườn sốt Miệng cô lấp bấp Anh... anh nói gì? Anh ra ngón tay trước miệng ra hiệu im lặng Cô chỉ biết mở to mắt đứng nhìn Anh đứng chạy bước tới gần cánh cửa và mở cửa ra Chỉ tay vào trong đó Thảo Nguyên bước lại, nhìn vào đúng là có nhà vệ sinh. Cô chớp mắt khó hiểu. Vậy anh ấy đâu có bị gì đâu, sao phải cố tình giả vờ chứ. Sau khi giải tỏa bầu tâm sự, cô bước ra hỏi nhỏ. Anh không có bị bệnh thần kinh, đúng chứ? Anh nói rất khẽ vào tay cô. Chuyện này không thể cho ai biết bây giờ. Em hãy coi như tôi không bình thường đi. Nếu ai mà biết được, tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa. Còn em thì cũng không an toàn. Em biết chưa? Thảo Nguyên hoa mắt chóng mặt, gợt đầu. Không thấy chuyện gì mà ai cũng nói tới hai tựu chết chóc. Cô cũng không dám nói chuyện bí mật giữa mình và mẹ anh. Cô liền hỏi nhỏ anh. Sao anh lại cho tôi biết? Anh đang giả bệnh thế. Tôi sợ em ra ngoài không tốt. Không tốt sao? Nhà này mờ ám quá. Thảo Nguyên bắt đầu cảm thấy lành sống lương. Lời bà thầy nói cô ít sợ hơn là vì khó tin. Còn... Anh là người chồng của cô Tuy hai người chưa thân mật Nhưng cô thấy khuôn mặt của anh cũng hiền lành và đáng tin Thảo Nguyên lại giường nằm tâm trí lo ồ tới nỗi Cơn buồn ngủ Đã mất đi Tại sao phải giả tâm thần để thoát chết Có ai trong gia đình này muốn ám hại anh ấy sao Vậy bà thầy bói kia Đã biết hết mọi chuyện ư Dường như khi nãy bà ấy bảo Mong một mình với anh ấy Phải làm chuyện kia Để hóa giải tai ương Nhưng sao khó hiểu quá, vợ chồng thì có liên quan gì đến Nếu ai muốn hại thì dù có làm chuyện gì, họ cũng sẽ hại tôi. Kỳ lạ thật, mình phải tìm hiểu nguyên nhân. Mình đã bước vào đây, giờ có trốn chạy cũng không thể, giờ mình phải làm sao đây? Nếu mình chết ở đây thật thì quá đáng tiếc, bố mẹ mình sẽ như thế nào? Cô có nghĩ ná gốc cũng công tài nào hiểu được căn nhà này đang ngự chứa điều gì. Trời đã về khuya, Mắt cô cũng nhắm lại khi tâm trí còn não nề. Ánh đèn đã tắt đi. Cô cảm nhận được khi chưa say giấc. Nhưng an tâm hơn vì biết được anh bình thường như bao người khác. Tạo Nguyên chìm vào giấc ngủ và trí thước đang nằm cạnh bên cô. Xếp tay nằm nghiêng mặt, ngắm nhìn một cô gái đang ngủ với nét đẹp thanh tú. Tôi sẽ bảo vệ em. Tạo Nguyên bất chợt thức dậy khi trời còn chưa sáng. Cô thấy anh nằm ngủ bên cạnh. Tò mò về chồng mình, cô cũng nằm mở mắt, nhìn cô mặt điển trai. Công nhận anh ta đẹp thật. Đẹp đến ngủ cũng đẹp. Nhưng sao phải làm người ngơ ngẩn như vậy chứ? Trong gia đình thì làm gì có chuyện đêm hôn? Anh nói gì mà? Tiết lộ anh sẽ chết. Rồi tự dưng cô nghĩ không biết bao giờ mới có thể về thăm nhà dĩ Mới đó mà mình tới xa vắng quá. Chợ này mẹ đã chạy nấu xôi rồi, cũng đã chạy phụ mẹ nấu xôi, để đi bán ngoài ngõ. Cảm giác buồn tê nụa về làm cho cô muốn khóc. Vì đồng tiền vài trăm triệu, cô đã phải làm vợ của anh, để sống không tự do như thế này. Nằm miên mang tùy trời cũng đã sáng, đầu cô nặng triểu vì thao thức cả đêm. Sau khi đi vệ sinh, Thảo nguy được Mỹ An gõ cửa, mời xuống bếp ăn bữa sáng. Cái không khí lạnh lùng vẫn diễn ra như đêm hôm qua. Ăn xong, ông ba chồng đi làm và cả anh chồng cũng đi. Bà Phương bảo với con dâu. Con ra sân vườn với mẹ một lát. Dạ. Ra sân vườn, ngồi dưới mái che xung quanh trồng nhiều loài hoa đang nở. Cảm giác ngồi ngắm hoa rất thư thả buổi sáng. Bà Phương bảo. Cô đã nghe được những gì bà thầy kia dặn rồi đúng chứ? Dạ có, nhưng con vẫn không hiểu Bà Phương dọ mắt nhìn xung quanh một lượt Để xem thực sự không có ai Rồi mới dám nói tiếp Bà nhìn thẳng vào đôi mắt của con dâu Dòng bà thật nhẹ nhàng Nhưng chứa đầy sự lo lắng Thảo Nguyên Hôm nay là 30 rồi Ngày mai là mùng 1 Vậy, ngày mai nhất định Con phải làm cái chuyện vợ chồng theo lời bà ấy nói Nhất định con phải làm như thế Không thể chậm trễ hơn Trong đầu cô dâu trẻ kia Giờ đây đang tự tưởng tượng ra cái cảnh mình phải chủ động làm một việc Mà nó rất chi là xấu hổ đối với cô Người chồng chỉ mới cưới cách đây có mấy hôm thôi Vẫn còn rất xa lạ Ở chung một phòng và nằm chung giường thôi cũng đã rất ngại Thì làm sao có thể làm cái chuyện gần gũi xác thiệt Nghĩ đến mà cô lại bắt đầu biến rắc Cô chỉ biết cúi đầu Trong tâm trí rối rắm, bớt can Bà Phương thấy con giàu có trả lời Bà liền hỏi Con thấy sợ có phải không? Mẹ biết là con sợ Nhưng con nghe mẹ nói Con là gái đã có chồng Thì ai mà tránh khỏi chuyện gối chăng? Con hãy cố gắng đi Con không thể để lỡ ngày được đâu Hãy mạnh dạn lên Chỉ có con mới có thể làm như vậy thôi Tạo Nguyên lại im lặng vì quá khó xử Mọi việc không dễ dàng với một cô gái thôn quê Nhút nhát như cô Bà Phương nóng lòng nhìn vẻ mặt sợ sệt của con dâu Bà lại hỏi Con hiểu ý mẹ chứ Tảo Nguyên ngước lên nhìn bà mẹ chồng Cô nhỏ dòng đáp Con làm sao có thể Bà vư vẻ mặt cầu có Như cố nén lại những mệt mỏi Bà nắm tay con dầu Thêm một chút gần gũi bà bảo Con ạ Con đã đủ tuổi trưởng thành rồi Lấy chồng thì chuyện ân ái là tất nhiên phải xảy ra Thăng thức nó vậy Nên hơi khó Con cố gắng chủ động Con không thể để chuyện giấu xảy ra được Con có hiểu không? Chuyện không có đâu Con cứ nghĩ nó bình thường như mọi người là sẽ dễ dàng thôi Nghe mẹ nha Thảo Nguyên ngồi im lặng nghe bà nói Cô nhìn vào khuôn mặt bà mẹ chồng vẻ lo ô của bà hiện rõ Đôi tay bà cũng nắm chặt Trong những lời bà nói như một lời câu xin Thảo Nguyên ấy nấy Nhưng thật sự cô rất sợ Chỉ nghĩ tới thôi tim cô đã rung lên Thảo Nguyên mở lời đáp Con biết là như thế, nhưng tại sao phải như vậy chứ? Thật tình con không hiểu được chuyện gì mẹ à, tại sao phải tin lời bà ấy? Con đừng hỏi tại sao, vì mọi chuyện khó có thể nói ra được. Con không hiểu được đâu. Con cứ nghe mẹ đi, tối mai nhất định con phải làm những gì mình cần phải làm. Nhất định con phải nghe lời mẹ. Thảo Nguyên nhớ lại chồng cô tâm trí vẫn bình thường. Nếu anh không đồng chạm vào người cô, thì không lẽ cô phải là người chủ động hay sao? Nghĩ đến đó cô làm sao có thể tự mình động vào anh Cô vẫn chưa yêu ai Trái tim cô vẫn còn trong sáng Thì chuyện gối chăn với một người Tuy là chồng nhưng chỉ mới cưới được hôm qua thì khó lắm Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó Cô Lý Nhĩ đáp Con không làm được mẹ ơi Con sợ Con không nên sợ Mẹ xin con Thảo Nguyên Mẹ xin con đó Bàn tay người mẹ chồng đang với lấy tay cô Tảo Nguyên không thể lắc đầu thêm nữa Cô cố gắng bình tâm trở lại Thế con phải làm sao đi mẹ Thì lúc hai đứa nằm ngủ chung Có phải lợi dụng thời cơ mà thực hiện Tảo Nguyên đưa đôi mắt tròn xoe suy nghĩ Bà Phương nói tiếp Không lẽ Phải để mẹ nói trần trụi ra Con lớn rồi con cũng phải hiểu chứ Nghe tới đó cô càng sợ Nghĩ chắc là mình không dám Con, con sợ lắm Con phải cố gắng lên Nhưng mà Anh không chịu thì sao hả mẹ Nghe tới đây bà Phương nhắm mắt Hiếp một hơi thật sâu vì quá mệt mỏi Với cô con dầu nhút nhát Cái gì cũng sợ Chả biết làm sao Khi tâm trí của bà rất hoang mang Lo lắng khôn ngùi Bà bược bồi hỏi thêm Vậy con có nghe mẹ không Con Không chứ gì Tảo Nguyên im lặng Bà phương tợ chạy bảo Mẹ đã vang xin hết lời Con vẫn như vậy thì con sẽ hối hận Việc đơn giản cũng không làm được Thì làm nên trọ trống gì nữa đây Tạo Nguyên giật mình ngước lên nhìn mẹ chồng Với rơi mắt sượng sốt Vì bà nói nặng lời với mình Cô đập tình thịt trong lòng ngực Hối hận sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tạo Nguyên hỏi bà Mẹ, mẹ nói rõ vì sao con hối hận Con muốn biết Con về đây tốn bao nhiêu tiền Con không mạng ơn ai hay sao Con nghĩ đi Con về đây là vì lý do gì Không lẽ con không giúp được chuyện đó hay sao Con đành lòng bỏ mặt ư Tạng Nguyên tiếp tục im lặng Bớt chờ cô mở miệng Con sẽ làm Con sẽ nghe mẹ Nụ cười vui mừng trên môi bà Phương đỡ ra trong phút chóc Cảm ơn con Sau cuộc trò chuyện bí mật Giữa hai mẹ con Hai người trở vô nhà Bà Phương dặn dò người giúp việc đôi chút rồi đi ra ngoài Thảo Nguyên đi về vòng Một khi cô đã mở miệng đồng ý Thì cô nghĩ mình nhất định phải thực hiện Chồng cô thấy cô ca bụi vắng mặt nên hỏi Em đi đâu thế? Thảo Nguyên giật mình Đôi mắt lão đảo qua lại không dám nói thật Dạ em ra ngoài chơi với mẹ một chút thôi Không có gì đâu Đi chơi thôi sao? Cô miếm chặt môi gợt đầu Vâng Anh không nói gì nữa, ngồi vẽ những hình ảnh vô cùng lạ lùng trên giấy. Từ ngày anh trở nên không bình thường, không đi làm việc, nên giết thời gian trong căn phòng với bốn bức tường chán ngán. Là làm gì? Ít ai hiểu. Tạo Nguyên cố gắng gần gũi anh hơn để có phải thực hiện chuyện kia. Cô lại gần anh nhìn vào tờ giấy để hỏi, anh đã vẽ gì thế? Anh nhìn thấy cô có vẻ dạng dĩ, anh quay mặt nhìn cô im lặng. Bốn mắt nhìn nhau tầm một phút không nói. Thảo Nguyên ngại nhìn đi nơi khác, trong lòng cô vẫn sợ, cô tự hỏi Tối mại không biết mình có đủ can đảm hay không, sao mà khó khăn quá Cô lại vừa ngồi, trội nhìn tranh trong chiếc bình thủy tinh Làm bằng cát thật đẹp, chỉ là cát thôi mà sao có thể tạo ra được cái tranh này Sao anh có thể làm ra nó vậy, là làm thật sao Chồng cô gật đầu, anh đúng là giỏi thật đó Thấy cô bề nó lên xem anh nhắc Em cẩn thận đấy Tranh cát đẹp thật Nhưng cũng rất mong manh vô cùng Chạm tay vào chúng không cẩn thận Sẽ làm hỏng mọi thứ Rồi sẽ không bao giờ có thể làm lại từ đầu đâu Cô đặt chiếc bình thủy tinh xuống Thấm cái câu anh nói Nếu mọi chuyện ghê rợn về nhà anh Mà có thật Thì mạng sống của anh cũng giống như chiếc bình thủy tinh kia Có thể bị hòa tan bất cứ lúc nào Rất mong manh Đến trưa xuống bếp ăn cơm Chồng cô vẫn giả dàng như không như vậy Trước mặt mọi người Rồi cũng đến tối Đêm nay cô đỡ sợ chồng hơn Cô không ngồi ý một chỗ như tượng nữa Cô hay tìm tòi mấy thứ để xem rồi hỏi anh Nhưng anh hạn chế nói chuyện Anh dặn dò cô nói khẽ Rồi đến khi đi ngủ Thả nguyên lên giường nằm vô tư say giấc Còn anh thì ngồi đó bất chợt mẹ anh gõ cửa Mẹ vô được không Bà im lặng Đẩy cửa bước vào Bà lại hỏi con trai, sao con không ngủ sớm đi? Trí thức chỉ lắc đầu rồi cầm cùi với bản vẽ. Bà Phương không biết ngày mai sẽ như thế nào, rồi bà cũng bước ra. 11 giờ khuya anh mới đi ngủ, đêm nào cũng thế. Bà Phương về phòng nằm lo lắng cho ngày mai, sợ con dâu quá hiền, lại không làm được việc, bà nghĩ ra một ý định. Một đêm dài lại trôi qua. Mới 7 giờ sáng, bà Vương đã có cuộc gọi của cô em gái từ bên Úc. Hai chị em bà đã 3 năm không gặp nhau, thế là bà Phương phải đi đến chỗ em gái. Đến trưa, các biệt thự vắng vẻ người, thảo nguyên được Mỹ An gọi đi tắm như mọi khi. Đang ngồi ngâm trong bồn tắm, bất ngờ bị An có cụ gọi. Cô ấy đi ra ngoài để nghe máy. Nghe xong, Mỹ An hốt khoảng, chạy vào nói với chồng gấp gáp. Nhà tôi có chuyện lớn, cô tự thay quần áo trội vào phòng mình đi nha, tôi xin lỗi. Vừa nói xong, Mỹ An gọi cho chủ xin về gấp. Và được ông đồng ý Sau khi Mỹ An đi Thảo Nguyên còn thích được tắm Nên vẫn ngồi đó nhắm mắt thư giãn Bước chờ cô nhìn qua lớp cửa kính Dường như có một bóng đèn thoát ẩn Thoát hiện vừa mới đi qua Rồi nhìn kỹ không thấy đâu Cô rợn cả da gà Nổi cả cài ốc Rồi đứng dậy vương tay lấy chiếc khăn bên ngoài cửa phòng vẫn chưa đóng Vì Mỹ An vội vàng nên chỉ khép hờ Có một người đàn ông đang nhìn Cơ thể nuột nà của cô Một cách thèm khác Thảo Nguyên có cảm giác bất an Cô vội vàng lấy quần áo mặc vào Rồi bước ra cửa Nhìn xung quanh không thấy ai Nhưng vẫn cảm thấy rùng rợn Đang sợ thì bất chợt Minh Huy xuất hiện Nắm lấy tay cô nói khẽ Tôi đã dặn cô rồi Đừng nên ở đây một mình không hay đâu Vậy sao Khi nãy tôi có cảm giác ai đó theo dõi tôi Có phải anh không Đúng là tôi có theo dõi cô Vì an toàn cho cô Nhưng tôi chỉ mới tới đây thôi Đến tối lúc 9 giờ đêm, Lý Tuệ, cô gái luôn ở cạnh bà chủ lên phòng gõ cửa và mang vào hai cốc sữa, cô ấy nói. Bà chủ bảo tôi mang lên cho cậu và cô uống. Đặt hai cốc sữa lên bàn, Lý Tuệ cúi đầu dặn dò trước khi bước ra. Bà chủ đã dặn là cô và cậu phải uống, tôi xin phép. Tạ Nguyên lấy cốc sữa uống hết rồi lên giường nằm, tim cô bắt đầu nhói lên vì hồi hộp, đêm nay mình phải động phòng. Càng nghĩ cô càng cảm thấy xấu hổ Trí thức vẫn ngồi ở đó Anh hơi khó hiểu vì từ trước tới nay Anh không có thói quen uống sữa Tại sao mẹ phải cho người mang lên Anh ngẫm nghĩ Hay là do bà có ý tốt Vì có cô con dâu Sẵn tiện pha cho mình đây Nghĩ toán quà thế tuổi Anh cũng không quá bận tâm Bởi anh không nghĩ đến việc sâu xa Mà mẹ anh có thể làm ra Trong công gian im lặng Khi đã gần khuya Lúc yên ngắn nhất bởi ngoài kia vàng vật đều đã chìm vào trong tĩnh lặng Điều đó đã làm cho những tâm tư buồn viện của con người như muốn sống dậy Trí thức ngồi lặng lẽ, nghĩ về những ngày xảy ra với mình như một cơn ác mộng Thực sự không thể nào tin được một con người có thể nhận tầm đến tới Người đàn ông mà anh luôn kính trọng, lại là kẻ giả tâm Ông ta đang đeo lớp mặt nạ giả dối suốt 28 năm qua Thảo nguy nằm trên giường hồi hộp lo lắng Không biết mình có thể làm được như vậy hay không Cô lén nhìn anh Rồi tự nghĩ đến mà tim đập chân ruông Trong lúc này Sao cô thấy điều đó thật quá khó Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc như đang trầm tư Điều gì đó Cô càng sợ hãi Không, không thể như thế Thảo Nguyên thấy lòng ngực mình Như có một tàn đá đang đè nặng Vô cùng mệt nhọc thật là không thể nào Mình không tin vào điều đó Làm gì có chuyện đó chứ, không thể, mẹ có mắng có chửi thì mình cũng chịu thôi, không thể nào thực hiện cái điều ấy mà thoát chết. Nghĩ vậy cô chấp nhận thất hứa với bà vì không tài nào có thể làm như vậy. Thảo Nguyên không thể là một người có thể tùy tiện, động chạm vào thân thể đàn ông, vì ấy chẳng khác nào đánh mất giá trị của bản thân. Thế là cô nhắm mắt ngủ, mặc kệ ngày mai ra sao. Thế cô vợ bé đã ngủ say, trí thức vào nhà vệ sinh. Để chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mèo kêu. Anh bước ra ngoài không hiểu con mèo đã lẻn vô từ khi nào. Ở dưới giường, anh bước lại gần chưa kịp đuổi nó. Bất ngờ con mèo cong lương, rồi nhanh chóng nhảy phóp lên bàn. Xoắn, cốc sữa rời xuống, vỡ từng mảnh. Trí thức lắc đầu con mèo nghịch ngợm, rồi anh thu gom những mảnh vỡ kia, cho vào trong sọt rác và lau dọn nhà. Sau khi dọn dẹp xong, anh tắt đèn và nằm lên giường. Đang ngủ ngon, bỗng dưng Tá Nguyên ngồi dậy vì cảm thấy cơ thể nóng ran, cô người thở hồng hộc, lấy tay quạt quạt, rồi tự kéo áo, cảm thấy rất bức rức. Tá Nguyên chẳng hiểu nổi mình đang bị gì, mà cả người cô bị cái thứ gì đó rất khó chịu như thiêu đốt, mồ hôi đổ ra toàn thân, như muốn tan chảy nước. Trong phút chốc, cả người cô sáo cảm nhận một điều khác thường đến xấu hổ.